Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Ông lập tức lên xe phóng về nhà. Năm ấy điều bé đang học lớp 9 ở huyện cách nhà độ chục cây số. Dù đông dân nhưng số lượng học sinh lúc ấy vẫn còn ít. Các trường cách xa nhau đến cả 4-50 cây. Nhà điều bé cũng không thuộc rằng. Xa so với những bạn khác thế nhưng trường luôn có cái túc hỗ trợ người dân tộc thiểu số cho nên nó ở luôn lại trường tiện cho việc học hành bố đều bé được về đến nhà còn chưa kịp dựng chân trống xuống thì ông ngã lăn ra đất ngất xỉu bà mẹ ở trong nhà nghe tiếng động đi ra liền hô hào mọi người giúp đưa ông lên bệnh viện huyện để cấp cứu bây giờ người dân tộc cũng đã tin vào y học hiện đại của người kinh còn các thủ tục cúng bái mò làng chữa bệnh cũng đã dần dần biến mất. Chỉ còn lại những câu chuyện của các cụ già ở trong buôn. Đi trên đường, mẹ nhờ người ở trên xe gọi điện cho điều bé. Xe vừa đến nơi, nó đã đứng ở ngoài cổng chờ sẵn cùng với mấy y tá và băng ca để đẩy cha nó vào cấp cứu. Điều bé cùng mấy người khiêng cha lên băng ca, vô tình nhìn thấy chân của ông đang không ngừng chảy ra dịch đỏ đặc vàng quánh. Mặc dù đã được quấn sơ bằng vải mỏng, mà cái thứ ấy vẫn không ngừng nhều dọn xuống trên khắp đoạn đường đi. Cha điều bé được đưa vào trong phòng cấp cứu ngay sau đó. Điều bé cùng mẹ và chú Hân Nay là em ruột của bố điều bé ở bên ngoài hành lang chờ. Hơn hai tiếng mới có y tá đi xa. Ba người vây quanh dồn dập hỏi tình hình. Cô y tá bình tĩnh nói bệnh nhân không sao. Chỉ là bị nhiễm trùng Nhưng không hiểu sao ngất đi lâu như vậy mới tỉnh Sợ có vấn đề gì chúng tôi để trong đấy theo dõi thôi Chắc là vì đau quá nên mới ngất Người nhà yên tâm Một lát nữa bác sĩ đi ra Là mọi người có thể vào hỏi thăm được rồi Độ 10 phút sau có ông bác sĩ cùng với một cô y tá đi ra Ba người chở họ đi hẳn Rồi mới vào trong xem Cha có làm sao không Lúc vào phòng Điều bé thấy cha đang nằm mệt mỏi Tiến lại hỏi thăm xem làm sao lại thành sự thể như thế. Cha nó kể tường thuật lại từ lúc đạp phải gai cho đến lúc về đến nhà rồi chẳng nhớ gì nữa. Đều bé thấy chân cha được quấn bằng một miếng gạc dày, bên trong còn đệm một lớp bông. Nhưng không hiểu là bác sĩ đổ vào ấy cái thứ gì mà bông lót và cả miếng gạc đều có màu giống y như màu dịch chảy ra từ chân ông khi nãy bước xuống khỏi xe. Cha, chân cha có đau không? Ông già nhìn cái chân băng bó đầy vải trắng, ngoái ngoái rồi trả lời. Không sao đâu, không có cảm giác gì cả. Tao chỉ thấy ngơ ngứa, ngứa, tao vẫn lên nương lên dãy được. Chú Hần Nay ngồi ở bên bấy giờ mới hỏi. Anh có nhớ là anh đạp vào gì không? Tôi sợ... Chú Hần Nay lấp lừng, bạn không nói nữa. Điều bé bấy giờ mới đứng lên, tò mò vảnh tay. Bố nó co mày suy nghĩ, rồi đảo mắt, ra chiều suy tư lắm. Chắc không phải đâu. Tao thấy có cái chùm, cái ché, cái lu cái vại, với cả cái cọc gỗ. Tao đâu có thấy cái gì đó đâu, chắc là không phải đâu. Đến đây thì chú hồi nay thở dài. Hy vọng là vậy, chứ mà chẳng may dính về nó thì nguy to. Mà tôi nghĩ giờ, giờ này chắc cũng chẳng còn cái thư ấy nữa đâu. Lâu lắm rồi có thấy bị à, ai bị đâu Điều bé đứng nghe hai người nói Mà không hiểu gì Cũng có nhiều chuyện ở trong buôn Nó cũng không biết Từ bé nó đã được cha Gửi ra ngoài này ăn học Chả mấy khi về núi Thấy tình hình không có gì nghiêm trọng Bà mẹ bảo chú Hờn Nay về trước Có gì sẽ bảo Điều bé Thông báo Ở đây có bà và Điều bé là được Tiễn chú Hờn Nay ra tận cổng sẵn tiện điều bé đi mua hai phần cháo cho cha mẹ, xong xôi hết công việc nó lên giường đối diện giường của cha mà nằm. bây giờ đêm đã về khuya bệnh viện cũng vắng bóng người qua lại chỉ độ năm sáu người trong phòng bệnh phòng thì có đến tận ba mươi giường tha hồ để người nhà thăm nuôi nằm dài. xem ra tình hình cha của điều bé cũng không còn gì nguy hiểm nữa nếu mà không có nghiêm trọng thì ngày mai nó sẽ quay về trường học bình thường đến buổi chiều được nghỉ vào đây cũng được ông bà có mỗi một mình nó là con cho nên thằng điều bé hiểu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện